l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương bảy đại não kỹ viện một hôm hi bình đang say sư giấc mộng thì tứ cậu vào phòng gọi toán lên này h y bình đi luyện công đi hi bình trở mình trùng kính chăn lên đầu ngủ tiếp tứ cậu tiếp tục gọi mau lên mau lên dậy đi hi bình hé vội chăn ra lầu bầu ăn phải cái gì mà mới sáng ra đã quan quát lên thế Hôm nay dùng Ngọc Hoàng Lão Tử xuống đây ta cũng không luyện nữa. Con bà nó, luyện đi luyện lại chẳng thấy khá hơn chút nào, thế mà cứ luôn m ồ m đao pháp vô địch, vô địch cái con khỉ, suốt ngày cầm cây đao nát đứng im chẳng khác nào thằng ngố. Ngươi có thích thì đi mà luyện, hôm nay ta phải ngủ bù. Tứ Cẩu chẳng còn cách nào khác, lầu bầu mấy câu rồi bỏ đi, một lát sau lại cùng Lôi Long trở vào. Lôi Long lay vai Hi Bình, Huynh không luyện công cũng được. muốn cùng chúng ta đi tìm chỗ vui chơi không? hai mắt Hi Bình sáng rực lên nhưng miệng vẫn căng n h ằ n các ngươi tính hại ta chắc. không đi. tứ cậu dỗ dành Đại h u y n h nếu không thì cùng đi dạo phố vậy. chúng ta cũng đã lâu rồi chưa ra phố. Hi Bình Vương v a i ngồi dậy, vừa mặc áo vừa nói. phải lắm, đi dạo phố thôi. chẳng phải đệ Bảo ở q u ầ n Phương lâu có một mỹ nhân mới tới là gì? chúng ta tới đó kiếm cô nàng xem thử. thế nào lôi long và tứ cẩu đều tỏ vẻ khó xử tứ cẩu n h ắ c n g ứ nói nếu lan hoa mà biết được thì để đây x o n g đời rồi lôi long thậm chí còn tái mét mặt lần trước bích nhu đã không thèm nhìn mặt đệ hy bình gắt toán lên các ngươi lẩm bẩm cái quái gì vậy đã bảo rồi đấng t r ư ờ n g phu hảo hán sợ gì phận nữ nhi có chuyện gì hoàng hy bình ta khắc chịu hết cứ bảo là ta kéo đi các đệ chỉ theo xem được rồi xong chưa đi thôi, chớ có bàn lùi. Hôm nay đã nói là làm, ai không đi thì từ nay khỏi huynh huynh đệ đệ gì hết. Thế là Lôi Long và tứ cậu bị ép đến khu Lương Sơn, Tháp Tùng g ã Đại Huynh đi t ầ m hoa. Quần Phương lâu đã ở ngay trước mặt, Hi Bình trốn mắt nhìn, không ngớt trầm trồ. Con bà nó, con gái nơi này đẹp quá. Ba g ã xuất hiện cũng làm cho cả kỹ viện xôn xao, các nàng kỹ nữ suốt ngày phải tiếp mấy lão đầu hói bụng phệ. này thấy ba chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa. mấy nàng không phải kỹ nữ cũng xô cả lại, vài ca kỹ đã có khách ở bên cũng gầm ánh mắt vào ba gã để các vị khách kia nhăn nhó như uống phải giấm. tứ cậu đi đầu hùng hùng hổ hổ gầm lên. đi, đi, đi. hôm nay thiếu gia nhất định phải gặp được lãnh như băng tiểu thư. một kỹ nữ mắt xanh mỏ đỏ muốn n g o ả y đi về phía hắn. ôi g i u tứ c ẩ u thì ra là người có mới nới cũ tới đây rồi mà chẳng hỏi han gì tới nô gia vậy mà người ta còn nhớ mãi không quên được hắn đấy hôm trước hắn làm cho người ta cả đêm như đang ở trên thiên đường nô gia muốn đêm nay miễn phí cho hắn một trận ưng không nào t ừ c ẩ u nhìn sang giật bắn mình nói nhanh tiểu hồng khi bình và lôi long d ù n m mắt về phía tứ c ẩ u đồng thanh để chẳng bảo là chưa từng đến đây kia mà lấy đâu ra nàng tiểu hồng này tứ cậu đỏ mặt tía tai, xua tay, vì thế nên đệ mới sợ đến đây. chỉ có một đêm mà ba ngày sau đệ đứng còn rung chân. tiểu hồng ngoe n g o ẩ y đến bên, giơ hai tay túng chặt cánh tay tứ cậu, dựa vào vai gã nũng n ệ u hôm trước hắn bảo đấy mới là lần đầu, lần đầu mà sao thành thạo thế? lần này phải hoành tráng hơn nữa chứ phải không? nào, đi vào phòng với thiếp đi. khi bình nhìn gương mặt yếu s i ê u của tứ cậu, bật cười kha kha, thế nào? con gà dò n g ư ơ i bị người ta thiến mất rồi sao tứ cậu thở dài không nói tiểu hồng chanh chua này soái ca huynh có phải cũng là con gà dò đang chờ thiến nữa không vậy khi bình dơ thanh liệt dương chân đau lên trước mặt tiểu hồng quát thiến cái đầu nhàng ư ơ i à lại còn không buông tứ cậu ra mau bọn ta đến đây là có chuyện lớn không vô công rồi nghề trò chuyện với lũ ổ n g ẻ o các ngươi biến biến mau tiểu hồng bị dọa lạnh buốt sống lưng vội vã buông tay lặng lẽ đi lên lầu. Hi Bình quay nhìn hai gã kia đắc chí, đường thông rồi, bây giờ chúng ta đi tìm cô ả lạnh như băng. Lôi Long lắc đầu, vẫn chưa được, trước hết phải thông báo cho Mama ma cái đã, sau đó phải trùng đột qua ba cửa ải liên tiếp mới có thể gặp mặt cô nàng. Hi Bình hừ nhạt, làm gì phải phiền phức thế? Cứ để ta. Từ phía sau lưng ba gã chợt vọng tới một thanh âm nhã nhặn, này cô nương. xin hãy vào trong báo cho một tiếng rằng thi trúc sinh thiếu môn chủ địa ngục môn cầu kiến l ã n h như băng tiểu thư cả bọn hy bình vội ngoái đầu lại một thanh niên chừng 27-28 t u ổ i đã đến sau lưng họ từ bao giờ hình dung tuấn tú khôi ngô khí phách sung thiên chẳng kém gì ba gã hy bình nhìn gã thanh niên không chút thiện cảm tứ cậu với lôi long cũng tỏ vẻ khó chịu không kém lôi long báo cho quy công của kỹ viện ý định của ba gã quy công đi về căn phòng bên trái nơi treo một tấm rèm lộng lẫy. Một lúc sau đi ra nói với Lôi Long, tiểu thư Như băng muốn biết ba vị từ đâu tới đây và tới làm gì. Hi Bình nổi nóng quát u n g lên, l ã m nhảm cái gì đấy. Ba chúng ta là một, bọn ta đến đây không phải là để nhìn xem cô nàng hình dáng thế nào ư? Vào ngay, b á o là bọn ta sắp tới. Quy Công sám mặt vội và chạy vào. h y Bình vẫy tay ra hiệu hai gã kia bám theo ngay. Trên chiếc ghế giữa phòng có một nữ nhân đang ngồi. mạng che kín mít không thể nhận ra tuổi tác dung mạo nhưng nhìn thân hình có thể đoán nàng là một thiếu nữ còn rất trẻ phía sau nàng là bảy cô gái đứng thành hàng ngang có vẻ như ca kỷ phụ họa người giàu kinh nghiệm có thể nhìn thấy ngay chiếc rèm tao nhã ở cửa hóa ra được thiết kế rất đặc biệt bên trong có thể quan sát được bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thể thấy gì bên trong thiếu nữ đeo mạng vì thế đã nhìn nghe thấy hết những lời của hi bình mới bực dọc hỏi nữ nhân đứng cạnh vân điệp kẻ kia lai lịch thế nào? Bảy ca nữ sớm đã nhận ra Hi Bình và tứ c ẩ u có điều tình thế hiện tại không tiện ra mặt mà thôi. Nếu không thì cả bảy cô đã sớm chạy ra tay bắt mặt mừng nhận nhau rồi. v â n đ i ệ p nói, bẩm công chúa, ba người đó đều đến từ Viễn Dương Tiêu Cục. Người đứng giữa tên gọi là Hi Bình, gã bên trái là tứ c ẩ u bên phải là thiếu gia Lôi Long của Tiêu Cục. Theo tin tức của bọn mùi thì Hi Bình không biết tí võ công nào. tứ cậu võ công cũng chỉ làng nhàng lôi long cũng chẳng khá hơn mùi chỉ biết đến thế thôi lúc này quy công mới bước đến trước thiếu nữ gọi là công chúa đó bẩm báo tiểu thư bọn chúng công chúa không đợi quy công nói hết đã khoát tay cho phép bọn chúng nào ra đi quy công dõng dạc tuyên bố cửa ải thứ nhất xin mời các vị khách quan hát một bài tình ca cho tiểu thư như băng nghe nếu tiểu thư thích thì mới được đi tiếp. Thi công tử, xin mời người bắt đầu trước. Hy bình ngược lại cho rằng mình nên thử trước. Đang toàn kiến nghị thì tứ c ẩ u chặn lại nói, muốn mất mặt thì cũng không cần phải vội vã. Huynh làm gì biết hát? Thi trúc sinh nói với ba hầu cận sau lưng tam kiệt tấu nhạc. Ba tên hầu cận kẻ tỳ bà, người thổi tiêu, kẻ thập lục cùng tấu nhạc lên. Thi trúc sinh theo điệu nhạc bắt đầu cất tiếng hát, giai điệu du dương. ngọt ngào đường chất thê lương, y hát xong rất nhiều ca kỹ nhìn y tỏ v ẻ si mê, khóe mắt long lanh rướn lệ. Thi trúc sinh vòng tay về phía căn phòng bên trái, nhẹ nhàng nói: lãnh cô nương, tại hạ mây không nhục mệnh. Những tràng pháo tay không n g ớ t vang lên, chỉ có hi bình là sầm mặt xuống, quay sang hỏi tứ c ẩ u hắn ta hát cái quái gì vậy? Tứ c ẩ u lắc đầu quay quậy, lôi l ô n g thay hắn trả lời: đó là bài lương sơn bá c h ú c anh đ à i chúng ta về thôi chứ. Hi Bình trừng mắt, về là về thế nào? Lão tử là quyền vương kim ca thần ở làng, sợ gì lũ ngựa con háu đá? Nào hãy nghe bài ca mùi mùi của ta. Tứ Cẩu nổi nhạc lên. Tứ Cẩu nhún vai giang hai tay, làm gì có nhạc cụ? Hi Bình gõ cồng cọc vào đầu Tứ Cẩu, ngốc lắm, không có thì đi mượn. Thi Trúc Sinh nhìn hắn cười d o có cần ta đi mượn hộ ngươi không? Hi Bình bực tức thóa mạ, mượn hộ cái đầu ngươi ấy. Cút vào chuồng xí cho ta, đồ đáng ghét. Tứ Cẩu nói với Quy Công, làm phiền ngươi cho ta mượn một thùng sắt, một mâm sắt và cả đôi đũa to nữa. Mọi người quanh đó, chỉ trừ Hi Bình và Tứ Cẩu, tất thảy đều trố mắt nhìn nhau. Tại sao hát lại cần những thứ đó? Bên trong phòng Công Chúa cũng hỏi, bọn chúng tính làm trò gì vậy? Vân đ i ệ p trả lời, dạ cái đó mùi cũng không rõ. bọn họ quả thực rất kỳ quặc, đặc biệt là Hoàng Hi Bình, thật khiến người ta khó hiểu. Công chúa nhìn Vân đ i ệ p xem ra muội rất hiểu bọn chúng. Vân đ i ệ p đáp, thưa vân, trước đây không lâu bọn muội có qua lại với họ một lần. Công chúa ngỡ ngàng, tất cả các muội và hai người bọn họ, nàng không ngờ Hoàng Hi Bình và tứ c ẩ u lại có thể lấy hai chống bảy, cùng đám ca nữ của mình vui thú ái ân. Vân đ i ệ p trả lời. Hi Bình sau khi khiến sáu người bọn m ộ i mệt lử mà vẫn còn mạnh như hùng như hổ, không đuối sức chút nào. Lúc vui thú với hắn bọn m ộ i đã ngầm kiểm tra kinh mạch, không m ả y may phát hiện hắn có võ công. Hắn quả là một nam tử mạnh mẽ trời ban. Công chúa lắc đầu, chả t r á c h mấy hôm rồi các m ộ i lại thẫn thờ như thế, thì ra là đã động chân tình. Hừ, chả biết trên giường hắn thế nào, nhưng vẻ ngoài trông cũng được. Có điều hắn cư xử ngông nghênh quá, thật là đáng ghét. thất hồ điệp nghĩ thầm công chúa thì đàn ông nào chẳng ghét cứ thử một lần rồi xem tám nữ nhân lại chăm chú nhìn ra ngoài tứ cậu đang mang về mấy thứ hắn cần bèn ngồi lên một chiếc bàn trống úp mâm lên bàn dựng ngược thùng trên đất hai tay mỗi bên cầm một chiếc đổ gõ vào đáy mâm chân trái d ẫ m xuống sàn chân phải nhấc lên gõ nhịp đáy thùng sau đó nhìn hi bình nói thế này cũng tuyệt lắm rồi cả kỹ viện rộ lên một trận cười cả công chúa cũng không nén nổi bưng miệng thốt lên trò hề thất hồ điệp bưng bụng cười ngặt ngẽo h lôi l ô n g nhìn tứ c ẩ u nói này tứ c ẩ u huynh học được trò này từ bao giờ vậy tứ c ẩ u cười gượng mỗi khi hắn thắng trận đều ép bọn ta phải tấu nhạc kiểu này còn hắn thì ca hát ăn mừng thắng lợi dần già cả làng ta không có tên nào là không biết trò này cả khi bình gào lên nhắc lời tất cả yên lặng bản nhân vô cùng cảm kích thịnh tình của các vị, nhưng xin trước hết đừng kích động, chờ sau khi bản nhân hát xong các vị sẽ tha hồ được vỗ tay tán thưởng. tứ c ẩ u nổi nhạc, tứ c ẩ u lầu bầu, bài nào trước? k h i bình khoát tay, bước lên một bước, i õ n g dạc bài hồ điệp bay, tấu đi. tứ c ẩ u tay gõ chân dập hết sức thành thạo, làm cho mâm sắc, thùng sắc và chiếc bàn phát ra những âm thanh nhịp nhàng vui tai, quả thật rất có phong độ nhạc công. Khuôn mặt tất cả chúng nhân trong kỹ viện đều tỏ vẻ kinh ngạc. Hy Bình rất đổi đắc ý, bởi xưa nay chưa lúc nào hắn có đội ngũ thính giả đông như lúc này, mà lại còn là tự nguyện đến xem hắn biểu diễn. Hắn bèn nhất quyết trổ hết tài năng âm nhạc để đáp lại tấm lòng bạn tri âm. Hy Bình ưỡn ngực, e hẹm hai lần lấy giọng đoạn cất cao lời ca: Hồ điệp, hồ điệp, gió thổi, gió thổi, hồ điệp bay, bay khỏi l ù n g cây hoa, bay lên trời cao. bay vào trong giấc mộng mùi mùi của ta, mùi mùi, mùi mùi, xấu hổ đáp lời, mùi đẹp quá, đẹp quá, như hoa mùa xuân nở, đẹp khiến người ta yêu, đẹp tự đứa bé trong lòng mẹ, mama, mama, mama à, mama à, mama cười, cười chảy nước mắt nhung nhớ, cười cho ngàn vạn năm tình yêu, cười để cho mùi mùi mong ca ca về, mong ca ca về, mong ca ca về, mùi mùi à, mùi là tình yêu đầu tiên. dù hôm nay hay mãi mãi về sau ca ca mùi mùi sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp chúng ta không thể chia l ì a không thể xa rời hi bình hát xong tứ cậu gõ mạnh m ấ y nhịp đoạn ném đổ lên bàn vỗ tay hoan hô l i ệ a k hi bình cũng hưng phấn vỗ tay không quên đảo mắt tứ phía g i õ n g dạc xin hãy hoan hô mạnh lên mọi người trong phòng đều há hốc mồm ngỡ ngàng có người lấy nắp cốc rượu b ị t lỗ tai điều này hi bình quả thực không ngờ tới cả một phòng khách lớn duy chỉ có hi bình và tứ c ẩ u vỗ tay l i ệ n a mà thôi lôi long c h a o mày tứ c ẩ u thế mà huynh cũng có thể vỗ tay khen hay sao tứ c ẩ u vừa vỗ tay vừa nói đây là bị ép mà làm thôi năm s ư huynh ấy không chỉ bắt bọn ta tấu nhạc mà sau khi hát xong còn bắt bọn ta phải vỗ tay không ngờ bây giờ lại trở thành thói quen không bỏ được thế nhưng giờ nhớ lại chuyện những ngày đó sau lại cảm thấy rất hay ho ta tấu nhạc huynh hát vang có gì còn tuyệt vời hơn thế không chứ? đây đâu thể gọi là mèo khen mèo dài đuôi. nào, huynh cũng vỗ tay đi. lôi long thầm nghĩ, hai người này tâm tính giống y như nhau, da mặt dậy cũng không thể so hơn kém. ôi, thật là hết thuốc chữa rồi. chẳng lẽ bất cứ người quê nào cũng có tâm tính giống hệt hai người bọn họ sao? thật là đau đầu. khi bình vừa vỗ tay vừa nói to, các vị hãy t ỉ n h lại đi. xin đừng quá ngất n g a y bởi lời ca tuyệt vời của ta hãy chứng tỏ thình tình đứng ngồi ngay ra nữa vỗ tay mạnh lên nào nói mãi mà cả phòng khách động lớn vẫn chỉ có hai gã vỗ tay mà thôi tự như tiếng xì hơi vừa thối vừa dài khiến người ta phải vội vàng bịt mũi trong phòng công chúa lạnh lùng nói hai kẻ kia có phải là bị bệnh không vậy hồ điệp thất cơ vẫn ngồi trên nền nhà cười ngặt ngẽo không dứt quy công đi vào công chúa phẩy tay nói với hắn kẻ kia hát quả thực là khó nghe. Nhưng trong lời bài ca lại có từ hồ điệp, coi như hòa. Ngươi hãy để cho hai bên tỷ thí võ công, để cho thi trúc sinh dạy cho hai gã mặt dày kia một bài học. v â n điệp hốt hoảng, xin công chúa đừng làm vậy. Họ đều không biết võ nghệ, e rằng sẽ bị thi trúc sinh đánh chết mất. Công chúa cười nhạt, thứ đồ vô lại bọn chúng chết đi chẳng phải là tốt hơn sao? Quy công lĩnh ý ra ngoài hô to. Cửa thứ nhất. hai bên đều vượt qua. giờ đến cửa thứ hai, lý ra bọn ta cử một người ra tỷ thí với các ngươi, nhưng do hôm này có hai bên đến ứng thí, vậy mời hai bên tỷ thí với nhau phân thắng bại. ai thắng mới có tư cách vượt cửa thứ ba. hi bình đắc ý nói với lôi long, đã nhìn thấy gì chưa? lời ca của ta đã đánh động được con tim mỹ nhân. đợi ta đánh gãy giò tên mặt trắng kia là ta sẽ sở hữu được người đẹp. trong phòng, công chúa tức giận hừ một tiếng. hai hàng lông mày c h â u tít lại khi nghe những lời vô lại của gã. hồ điệp thất cơ không nớt g thời dài, oan gia ơi. thi trúc sinh cũng tức giận trừng mắt, chớ vội nằm mộng giữa ban ngày. trước hết hãy qua được cửa của ta rồi hẳn về ông mộng đẹp xuân thu. hi bình cười khẩy muốn đánh nhau hử. tiểu tử nhà ngươi đừng có hối hận đấy. nói đoạn, toàn sông lên ngay s ó n g mái với thi trúc sinh một phen, nhưng tứ cậu vội giơ tay ngăn lại. Huynh hãy để công tử Tiên Phong đi. Thế là Lôi Long với Thi Trúc Sinh bắt đầu tỷ thí với nhau trong đại sảnh. Trong phòng, Công chúa Thầm Nhũ may cho Hi Bình Tiểu Tử không phải đánh nhau với gã họ Thi, còn Hồ đ i ệ p Thất Cơ thì trong lòng như trút được gánh nặng, vui sướng khi Tiểu o a n Gia không phải tham chiến. Hai người ngoài sảnh lúc đó đang thủ thế gầm g h è Lôi Long dáng người cao lớn, đứng sừng sững giữa phòng, tay phải cầm kiếm, tà áo tung bay, dáng vẻ phong lưu tự tại. miệng mỉm cười nhìn đối thủ, khuôn mặt Thi Trúc Sinh lại đanh như sắt, hai mắt sâu hóm, toàn thân phát ra l ã n h khí khiến gian phòng dường như đông cứng lại. Bỗng nhiên, lôi long như một con rồng lao vút lên không, hai chân Thi Trúc Sinh cũng rời mặt đất đuổi theo công kích. Hai đối thủ trên không giao kích, ánh kiếm l o a n g loáng ngập trời. Một tiếng âm m ạ n h hai người lại cùng x à xuống đất, cây kiếm trong tay lôi long chỉ còn lại một nửa. Gã Tiêu n h i u ta thua mất rồi. công chúa gật gù, không ngờ luyện ngục kiếm pháp của thi trúc sinh lại đạt đến trình độ đó, thật không hổ là một trong võ lâm thất công tử. vân điệp b à o chữa, thật ra lôi long cũng chẳng vừa. nếu trong tay hắn mà có bảo kiếm thì thắng bại có khi vẫn còn chưa biết. công chúa mặt lạnh như tiền, các ngươi không biết thì đừng có lắm lời. hi bình thấy dáng vẻ thiểu não của lôi long, tức quá chửi ầm lên, đã bảo đừng có tranh. ta nói rồi. đánh nhau với ca hát là nghề của ta. Ta mà ra tay thì thằng tiểu tử kia gặm đất con bà nó rồi. tứ cậu lầu bầu, công tử đã thua thì huynh hãy ra tay đi. hy bình v ê n mặt, được, để đó cho ta. trận vừa rồi không tính, ta sẽ đấu với hắn trận mới. tứ cậu nhìn quanh, làm thế có được không vậy? hy bình trợn mắt, sao lại không được? vừa lúc đó, quy công lớn tiếng tuyên bố người thắng cuộc là thi hy bình lập tức nhắc lời. không được, hắn đã đấu với ta đâu. Quy Công tức giận nhìn Hi Bình rồi sầm mặt lui xuống. Hi Bình chỉ vào mặt Thi Trúc Sinh, tiểu tử ra đây đấu một trận với ta. Trong phòng, Công chúa lắc đầu, thiên đường có lối không thèm đến, địa ngục v ô nẻo lại đâm vào, tiểu tử này chết chắc rồi. Hồ đ i ệ p thất cơ tái x a n h mặt mày lẩm bẩm, quan gia, sao ngươi lại cố chấp như vậy? Quy Công vào phòng có ý thỉnh thị, chưa kịp nói thì Công chúa đã khoát tay. cứ để hai người bọn chúng tỷ thí. Quy Công Vân mệnh lui ra tuyên bố, tiểu thư như băng đồng ý để hai vị so tài. Nếu hoàng công tử thắng, tiểu thư sẽ xem xét cho người vào cửa ải thứ ba. Hy Bình đắc ý chỉ tay, t h i tiểu tử, mau đến đây chịu đòn. thì Trúc Sinh đưa mắt ra hiệu cho một trong ba tên hầu cận Nhân Kiệt dạy cho hắn một bài học. Hy Bình ngắm Nhân Kiệt từ đầu đến chân, ném thanh liệt dương chân đ a o cho tứ c ẩ u đoạn sáng tay áo lên, nào. ra tay đi. Chúng ta tay không đấu với nhau một trận. Chúng nhân trong sảnh tưởng tượng ra ngay cảnh trẻ con đánh nhau ở nhà quê, đều cười ầm lên. Hi Bình nhầm ngay lúc ấy, tiến lên phía trước nhanh như cắt đấm vào mặt Nhân Kiệt. Nào ngờ Nhân Kiệt không phải tay vừa, bình tĩnh tránh một quyền, song trưởng cùng xuất kích thẳng vào m ạ n g sườn hắn. Hi Bình không kịp tránh, bị Nhân Kiệt đẩy một cái bay tuốt ra xa. Lôi Long tứ c u đồng thanh kêu lên kinh hãi. lao về phía h y Bình rơi xuống. Trong phòng, Công chúa lắc đầu. Trúng hợp thần trưởng của Nhân Kiệt, Hoàng Tiểu Tử không chết cũng chỉ còn nửa mạng. Hồ đ i ệ p thất cơ nước mắt tràn r ụ a Công chúa quay sang cười lạnh lùng, các ngươi cũng nặng tình gớm nhỉ? h y Bình nằm sóng xoài trên đất, miệng đầy máu tươi, hai bên mạng sườn đau nhức nhối. mắt thấy hai gương mặt bi thương cúi xuống nhìn, hắn cố chịu đau, cười méo sệch, đỡ ta dậy. chờ xem ta đánh lại hắn. tứ c ẩ u thở dài, chúng ta đương nhiên phải bắt hắn trả món nợ này rồi, nhưng lần này để đệ đánh thay huynh. hi bình sầm mặt, đừng có bàn l ù i nếu ta không đánh gục hắn thì còn gì là mặt mũi hoàng hi bình này nữa. tứ cậu lo lắng, nhưng mà huynh. hi bình vỗ vỗ vai hắn, chỉ cần ta còn sức là ta không để đệ phải đánh, suy cho cùng mệnh của ta lớn hơn mệnh đệ rất nhiều. ba huynh đệ chúng ta đã đến đây rồi. không thể không nhìn thấy người đẹp, lại càng không thể cúp đuôi méo mặt chạy về. Ta nhất định thắng, đệ đã bao giờ thấy ta từng bại qua chưa? Đem đao cho ta. Lôi Long bảo, Hy Bình, hay là để đệ, đệ đánh hắn cho? Hy Bình nhăn mặt nói, đệ đã là bại tướng rồi, không thể đánh tiếp được. Tốt nhất hãy sang bảo bọn chúng lấy binh khí ra. Ta không muốn đánh kẻ tay không tất sắt. Lôi Long hoảng hồn, tức là Huynh Định dùng bộ đao pháp nát bét đó. khi bình hừ một tiếng, sao lại gọi là đao pháp nát bét? Thần công tổ truyền của nhà đệ mà đệ lại không hiểu được diệu chỉ trong đó à? Thôi khỏi dài dòng, mau nghe lời ta, để ta nghỉ ngơi một lát. Lôi Long đành tiếng về phía bọn thi trúc sinh, cất tiếng: Thi công tử hãy cử một người mang theo binh khí, đại huynh của ta không muốn đánh kẻ tay không tất sắt. Nhân Kiệt cười mỉa mai: Ta tay không đã khiến cho hắn nằm một đống, bây giờ dùng binh khí, hắn định đi tìm chết à? Thi Trúc sinh bình thản quay sang gã tùy tùng cao k è ề u Địa Kiệt, n g ư ơ i lĩnh giáo Hoàng Công Tử đi. Địa Kiệt trút thanh thiết trường côn, cây côn dài bằng sắt sau lưng tiến về phía trước, đôi mắt ẩn sau hàng lông mày rậm rạp lạnh lùng liếc xuống Hy Bình đang nhắm nghiền mắt nằm dài trên đất như một xác chết. Công chúa trong phòng khẽ gật gù, tiểu tử này cũng không đến nổi chịu một chiêu hợp thần trưởng toàn lực mà không chết, lại vẫn còn muốn khiêu chiến với hợp thần côn của Địa Kiệt. lần này xem hắn ta có gượng dậy nổi không? thất cơ đang gạt nước mắt cười khi thấy hi bình chưa chết, nghe chủ nhân nói vậy lại tu lên khóc. đúng là không thể hiểu nổi nữ nhân. phút trước vừa khóc, giây sau lại cười, cười chưa xong đã lại khóc t r ư n g trước. công chúa ngạc nhiên liếc qua đám thất cơ, lắc đầu ngán nẫm rồi nhìn ra đại sảnh, khuôn mặt thoát trở nên kinh ngạc. thì ra hi bình đã chống tay gượng dậy đối mặt với địa kiệt. địa kiệt vẫn lạnh lùng nhìn đối thủ. cây côn sắt trong tay trông nhẹ như đồ chơi. khi bình đón liệt dương chân đau từ tay tứ c ẩ u tay trái cầm vỏ đao ốp vào mạng sườn, tay phải cầm đao, chui đao chết về phía sau. tứ c ẩ u nhìn động tác này đã hàng trăm lần, chẳng thấy có gì khác lạ, đang định lắc đầu thất vọng, chợt há miệng kinh ngạc. nguyên lai một nụ cười mỉm kỳ quái bỗng nở trên môi h y bình. trong ký ức của tứ c ẩ u mỗi khi h y bình mỉm cười như vậy, tuyệt không bao giờ hắn thua trận. tứ cậu biết điều này từ lâu nhưng không giải thích nổi nụ cười đó quả thực có chút gì đó ma quỷ khiến người ta không rét mà run địa kiệt chợt cảm giác có một sức mạnh lạ lùng đè xuống ngực tim giật thoát thần sắc cứng lại cây côn trong tay cũng rỉu xuống một ít vóc người vạm vỡ cao lớn của hi bình đã đứng thẳng sừng sững giữa đại sảnh khuôn mặt tuấn tú tỏa ra hào quang kỳ dị khiến cả tám nữ nhân trong phòng đều cảm thấy đang đối mặt với địa kiệt đây không phải là gã thiếu niên rủ r i lúc nãy mà là một con quỷ trong bộ l ố t khi bình liệt dương chân đau chật lặp lòe tỏa sáng ánh sáng đỏ sẫm như ngọn hỏa diệm sơn ánh lên bập bùng đúng lúc đó khi bình quát lên một tiếng vang trời nhanh như điện ập tới trước mặt địa kỳ đào quang trong tay lóe lên như ánh chớp khiến tất cả mọi người bất giác đưa tay lên che mắt đ a o phong ầm ào như sấm nổ vang vọng cả đại sảnh tiếng sấm bỗng im bặt đột y như lúc nổi lên chỉ thấy địa kiệt mặt cắt không còn g i ọ t máu nằm sóng xoài trên đất cây cung sắt như đ ậ u phụ bị cắt ra làm bảy tám khúc rơi vương vãi khắp sàn bên phía hi bình liệt dương chân đau đã hồi võ tử lúc nào đại sảnh im lặng như tờ trong phòng công chúa đứng phát dậy rồi lại chậm chậm ngồi về chỗ cũ thở ra một hơi nói chẳng phải các ngươi bảo rằng hắn không biết võ côngư thất cơ đang đ ờ i người vì sung sướng trong lòng chỉ biết khi bình vô sự còn hắn có biết võ công hay không cũng mặc sát. v â n điệp hớn hở nói, bọn mùi có biết gì đâu. có khi sau khi chia tay với bọn mùi hắn đã gặp được kỳ duyên nào đó thì sao? công chúa nhăn mặt lẩm bẩm. lúc đấu với nhân kiệt, động tác của hắn đúng là người chưa một lần luyện võ, làm sao trong phút chốc lại trở nên lợi hại như vậy? ta phải đánh giá lại hắn mới được. có điều bộ dạng của hắn quả thực là đáng ghét. Thi trúc sinh và hai tên thuộc hạ còn đứng đờ ra như bị ai điểm huyệt, không nói nổi câu nào, cũng quên cả đỡ địa kiệt đứng lên. Long Thi trúc sinh chỉ luẩn quẩn một ý nghĩ, con người này không thể dò được nông sâu, cả ta cũng suýt nữa bị hắn qua mặt. Võ công như thế tại sao trên giang hồ lại chưa nghe tên? Nhất thiết ta phải tìm cơ hội trừ bỏ hắn, bằng không kế hoạch của ta khó mà thực hiện rồi. Hy Hi Bình lui lại đưa đau cho tứ c ẩ u hễ hả, ta đã bảo rằng ta không thể bại được. thế mà các đệ không tin giờ thì biết bản lĩnh của Hi Bình này rồi chứ Tứ Cẩu gật đầu l i lịa đệ cũng biết là Huynh sẽ thắng mà lôi Long nhìn Hi Bình từ đầu đến chân thắc mắc Huynh làm thế nào mà lúc nãy như biến hẳn thành người khác khiến Huynh đệ không t r é t mà rung chẳng trách gia gia lại bất chấp máu m ũ mà truyền cho Huynh thần đau thì ra là vậy ha ha rốt cuộc đệ cũng biết Đao Pháp gia truyền nhà đệ là như thế nào rồi chẳng qua lúc luyện huynh cứ như vẽ cái hồ lô trên mặt đất vẽ rồi lại thổi thổi rồi lại vẽ làm sao huynh lại bất ngờ phát huy được u a i lực bá đạo như vậy hi bình cười nhăn nhó thật khỉ gió ta cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa tứ cẩu cười hề hề không lý sự nữa chỉ biết cuối cùng chúng ta sẽ được nhìn thấy mặt mỹ nhân như băng các huynh có thấy đúng không hi bình trả lời đúng thế đúng thế chúng ta vất vả cả một ngày chẳng phải là để nhìn thấy người đẹp tự cho mình là thanh cao đó sao? cho dù nàng ta bày ra ba cửa ải, nào à hát, nào là tỷ võ, r ố t lại chúng ta cũng chiến thắng. tứ cẩu phụ họa, phải rồi, phải rồi. lôi long thấy hai gã bắt đầu bệnh cũ tái phát, bèn chặn lại, còn cửa ải thứ ba nữa. hi bình gạt phát, không chừng người đẹp nhìn thấy chúng ta đã thèm rõ giải ra rồi, chẳng đặt cửa thứ ba làm gì cho nhọc xác. bộc một tiếng, công chúa đập tay vào thành ghế giận dữ, c ù n g đồ vô tri ăn nói lung tung, không cho hắn biết tay ta không phải là người. hồ điệp thất cơ giật mình tái mặt. lúc này quy công lại đi vào, công chúa hít một hơi dài trấn tĩnh, đoạn d ặ n dò, gọi lôi long và thi trúc sinh vào, những người còn lại đuổi hết. quy công l ĩ n h ý lui ra, công chúa lạnh lùng, thất cơ các ngươi cũng biến mau. tứ c ẩ u sau khi nghe quy công tuyên bố, lớn tiếng phản đối. tại sao hai chúng ta lại không được vào gặp như băng tiểu thư quy công trả lời bởi vì mỗi bên chỉ được một người vào hơn nữa tiểu thư ta chỉ thích mỗi công tử lôi long trong ba người các ngươi hi bình ngắt lời quy công thôi khỏi dài dòng tiểu thư ngươi không gặp bọn ta thì cô ta chỉ thiệt cô ta chẳng qua cũng chỉ là kỹ nữ có cốc khô gì mà lắm chuyện thế công chúa trong phòng nghe mà nghiến răng ken két tứ cậu bên ngoài lại gào lên đúng đúng chí lớn tương đồng đệ cũng nghĩ y như huynh vậy lôi long vào thi t r ú c s i n h theo chân quy công đi vào hy bình ở ngoài rảnh rỗi hất hàm bảo tứ cậu nào tứ cậu bọn ta lại hát đi tứ cậu vội vàng lắc đầu không được không được đâu hy bình trợn mắt sao lại không được vừa nãy sống chết cùng nhau còn được x á gì mấy bài hát phải cho cô ả đó tiếc trẻ một phen rồi hãy về chứ tứ cậu vẫn không chịu. h i bình phải dỗ dành mãi hắn mới nhăn nhó nghe lời. mâm nồi cùng tiếng hát bắt đầu quyện vào nhau không n g ớ t lại nói lôi long và thi trúc sinh cùng đi vào phòng, rồi n g ẩ n người ra kinh ngạc. tiểu thư ngồi giữa phòng kia chẳng phải là lạnh như băng sao? sao lại che kín chân diện mục vậy? công chúa ra hiệu cho quy công lui ra. đoạn nói, hai vị chắc đã đoán ra nguyên do vì sao ta lại che mặt. vốn dĩ ta đến quần phương lâu bày ra cái trò ba cửa ải này đã hơn một tháng người ứng thí tuy nhiều nhưng chẳng ai qua nổi vòng hai ta đợi ngày một tuyệt thế anh hùng có thể tự tay v é n mạng che mặt của ta không ngờ đến ngày cuối cùng lại có thể cùng lúc xuất hiện hai người trong hai người ai sẽ tranh tiên đây lôi long và thi trúc sinh nhìn nhau im lặng trong sảnh đột nhiên ầm ầm huyên náo quy công từ ngoài vội vã và chạy vào hỗn hỉnh lôi long công tử xin công tử can ngăn hai vị bằng hữu của công tử lại k ẻ o không thì khách khứa bỏ đi hết mất chưa dứt lời tiếng đũa gõ lên mâm s ắ c cùng giọng của Hi Bình vang lên thưa quý vị để đáp tạ tấm thịnh tình của quý vị ca thần ta xin biểu diễn tiếp một bài khác có tên là mây bay mặt lôi long thoát đỏ như như mặt Quan Công vội vã vòng tay tiểu thư ta xin cáo lui trước nói đoạn quay đầu phóng ra cửa công chúa nhìn theo lắc đầu rồi nói với Thi Trúc Sinh: bị hai kẻ thối tha ngoài kia phá đám, ta phải xin lỗi Thi công tử. Hôm nay có lẽ đến đây thôi. Nếu công tử còn có ý, mời sáng mai đến tự mình v é n tấm mạng này lên vậy, ta đợi.